các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bàn học của tụi con đều ở trong phòng ngủ. Lúc đó thì tụi con chỉ mới mấy tuổi thôi, mười mấy tuổi thôi, học high school. Mẹ thì đi làm hãng từ sáng sớm, từ lúc bốn giờ sáng cho tới chiều mới về. Không khí trong cái nhà mà con ở lúc nào cũng cảm thấy lạnh, cho dù không có mở máy lạnh. Còn khi ngồi học trong phòng, thì cái cảm giác Lúc nào cũng có ai đó đứng ở sau lưng mà nhìn theo tụi con Rồi đến lúc quay qua thì không thấy gì hết Mà cái chuyện đó không phải xảy ra một lần mà xảy ra nhiều lần như vậy Đến khi có một lần con cũng ngồi học bài Thì con có cảm giác giống như có ai đó đi qua đi lại ở phía sau lưng con Lúc đó con thầm nghĩ chắc thằng em trai nó muốn hù con Nên con không có thèm quay lại mà con la lên Mày mà sao cứ hụ tao hoài vậy Để yên cho tao học bài Con không nghe thằng em con trả lời Con mới say lại nhìn không thấy ai Con chạy ra khỏi phòng xem Coi có nói không Thì thấy em trai con đang ở ngoài chơi với bạn nó Kể từ đó trở đi là con cảm thấy sợ Khi ở nhà một mình Lúc đó con không có kể cho mẹ nghe Vì con sợ mẹ con không tin Rồi sau đó vào một buổi cơm tối, con thấy mẹ dọn cơm lên ăn, và con thấy rất là lạ. Nhà chỉ có ba mẹ con, mà mẹ con dọn ra tới bốn bộ chén đũa để cho bốn người ăn là sao? Con mới hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ dọn thêm một phần, như vậy bộ nhà mình có khách hả mẹ? Mẹ không nói gì hết, và mẹ kêu con, lo ăn đi. Rồi con cũng không có hỏi nữa. Đến khi tụi con lớn và mẹ lúc đó mới kể lại cho con nghe lý do tại sao mẹ dọn cơm dư một phần trên bàn ăn. Là vì mẹ nói, trong nhà có một dông hồn nam mặc đồ lính và họ là người tốt. Đã mấy lần họ bảo mẹ bằng hình thức báo mộng là có chuyện sắp xảy ra. Rồi mẹ mới kể cho con nghe cái chuyện đã xảy ra hai lần trong nhà, và một lần khi mẹ tập lái xe, tắm lại tập lái xe ở trên đường. Cái chuyện thứ nhất là khi đó mẹ con đi làm về trễ, cơm nước cũng trễ, rồi tới giờ đi ngủ. Thì mẹ lúc nào cũng kêu thằng em trai kiểm tra cửa xem có có lắc lại hết chưa rồi mới đi ngủ. Lúc đó thì mẹ con đã vào phòng rồi. Không hiểu sao đêm đó Thằng em trai con, nó quên đóng cửa nhà, cánh cửa vẫn hé ra, rồi nó để dậy, nó đi ngủ luôn. Lúc đó mẹ và con trong phòng nằm, chỉ nằm đó thôi. Con thì con ngủ trước rồi, mẹ thì vẫn chưa ngủ. Nằm một hồi thì mẹ cũng thiêu thiêu chọp mắt để ngủ, nhưng mà mới nhắm lại thôi, chứ chưa có ngủ hẳn. Thì mẹ thấy có một bóng người đàn ông cao to, mặc đồ lính, đứng ngay đầu giường và... Đánh đánh vào vai của mẹ con và nói, nhà chưa đóng cửa kìa, ra mà khóa lại. Lúc đó thì mẹ con giật mình như là người mất hồn tại vì trong nhà đâu có người đàn ông nào đâu. Rồi, cái người đó lại đánh thức mẹ con, kêu đóng cửa lại. Thế là mẹ con đánh thức luôn cả con, rồi mẹ mới chạy ra ngoài xem, thì thật sự cửa nhà chưa có đóng. Rồi có đêm đó như thường lệ là tụi con đi ngủ sớm để sáng sớm, đón xe bus đi trường học. Mẹ thì lúc nào cũng nằm kế con mà chưa có ngủ liền được. Con thì lúc nào cũng ngủ trước. Đến khi mà mẹ mới chộp mắt ngủ thì mẹ lại thấy bóng người đàn ông cao to đứng đó kêu. Mà kêu lần này kêu lớn lắm. Ông kêu dậy đi, dậy đi. Có trộm nó đang mở cửa sổ phòng bên để vào nhà kìa. Mẹ con lúc đó giật mình thức dậy. Chạy qua phòng. Thì rõ ràng thấy có ai đó. Đang đứng. Try to open the window. Thì mẹ kêu to. Dậy đi. Ai đang mở cửa? Lúc đó mẹ vừa la. Vừa mở đèn lên. Thì cái người đó bỏ chạy mắt. Chạy mất Kể từ đó. mẹ con lúc nào cũng để dư một phần ăn vào buổi cơm tối khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm